Hồi ước lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 40 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Súng K-54 có bắn lên thanh được không? Ở kỳ trước, các bạn đã biết sau vụ anh em vác súng đi cải thiện, rồi thằng thể bị thương vì cái mảnh đuôi của B-40, thì anh Hồng đã siết chặt lại việc sử dụng súng đạn. Cũng trong thời gian này thì bên đại đội 3, một sĩ quan lục quân 2 mới bổ sung về Thường xuyên chống lệnh Và rất bầy hề trong công tác và sinh hoạt ở đơn vị Mọi việc đã được báo cáo trong giao ban hàng ngày Ở trên tiểu đoàn Anh Hồng bấy giờ tức lắm Nhưng chưa có thời gian Cũng như chưa có lý do chính đáng hơn nữa Để xuống tận nơi giáo dục Biết tính anh Hồng rất nóng nảy Không giáo dục dạy bảo bằng mồm Mà chỉ giáo dục bằng tay với chân Nên anh Tập là chính trị viên phó của tiểu đoàn 7 Cũng đã có vài lần xuống gặp riêng Để đả thông tư tưởng Nhưng ông lính sĩ quan lục quân 2 này Cậy là con trai của tư lệnh quân đoàn 4 Làm tàng lắm Và số anh em cán bộ của đại đội 3 Ít nhiều kiên nề Nhưng chuyện thì cứ mỗi một ngày Một quá đáng đã khiến tranh hồng Nổi máu điên lên Vì hôm đó ông lính sĩ quan lục quân 2 kia Đã đánh đại đội trưởng của đại đội 3 Và sách chúng đòi bắn đại đội phó Thành heo Tin được báo ngay lên tiểu đoàn bộ Anh hồng một mình mò xuống đại đội 3 Thấy ông kia đang nằm võng toàn ten Ở trong nhà mới hỏi Đồng chí sao còn nằm ở đây Mà không tham gia công tác cùng với đơn vị ốm ốm thì có y tá Khám bệnh chăm sóc Có báo cáo và cho phép nghỉ Chứ sao Im lặng Ông sĩ quan lực quân kia Trả lời câu gì đó chắc sức láo lắm Khiến cho tiểu đoàn trưởng đã nổi máu điên ba máu 6 cơn Anh hùng lưu tuột Ông lính sĩ quan lục quân hai kia xuống khỏi cái võng, nện cho một trận tơi bưởi khói lửa, rồi chỉ tận mặt nói: "Này, bố mày làm tướng chứ không phải là mày làm tướng đâu nhé. Mày có là con ai mà bố láo là tao đập cho phù mỏ. Có về DK tao cũng đập mày, nghe rõ chưa? Chúng ta làm lính cũng chỉ bởi nhiệm vụ với Tổ quốc và chúng tao có thành ông này ông nọ cũng bằng đôi chân khối óc của mình chứ tao chưa bao giờ biết đi bằng đầu gối đâu mày." Con ở đây, mày làm lính của tao thì phải chấp hành, nếu chống lại là tao đánh bất kể bố mày là ai, làm tới chức vụ gì. Kể từ hôm nay, mày mỗi ngày phải đào 5 km giao thông hào, hàng ngày tao sẽ xuống kiểm tra, nếu không làm xong thì đừng có trách là tao nặng tay với mày, còn nếu có giỏi thì mày chống lại của tao đi. Thế rồi hàng ngày, anh Hồng xuống đại đội 3 để kiểm tra công việc của ông sĩ quan lục quân 2, con trai tướng tư lệnh quân đoàn 4 kia Bất kể đêm hôm nếu chưa làm xong ở trong ngày thì bắt phải làm cho bằng đủ Biết là không thể bày hầy được với anh Hồng nên anh chàng kia đã không dám bày hầy nữa Rồi một thời gian sau thì ông tướng biến đi đầu mất hút khỏi đơn vị Sang tới khoảng tháng 8 năm 1980 thì đơn vị tổ chức họp đoàn Tôi được cất nhắc lên để làm thư ký của liên tri đoàn của tiểu đoàn 7 trước của họp đoàn toàn tiểu đoàn 7 ngồi một mình một bàn với giấy bút ghi chép lại biên bản cuộc họp chuẩn bị cho bước tiếp theo lên làm bí thư liên chi đoàn bố mình thì luôn khen thằng con văn hay chữ đẹp nhiều người biết chuyện đã bấm nhau cười nói con hát làm gì bố chẳng khen hay kết nhắc tôi lên cũng là chủ trương của bố xuyến và anh tập muốn lôi tôi lên từng bước Còn anh Hồng thì vẫn luôn nhắc nhở tôi Anh muốn mày phải đi lên bằng chính đôi chân của mình Anh tin là mày làm được điều đó Sang tới tháng 9 năm 1980 Thì chúng tôi lại nhận được lệnh vào khu vực âm Len càn quét thêm một lần nữa Trong đợt càn quét này Thời gian kéo dài khoảng chừng một tháng Và đại đội 2 của chúng tôi đã dưới sự chỉ huy của một đại đội trưởng mới Trước ngày vào chiến dịch càn quét ở Âm len cuối năm 1980, đơn vị chúng tôi có tổ chức bắn đạn thật, tổng kết thời gian huấn luyện. Bài 1 theo chương trình huấn luyện của Liên Xô lúc đó bắn 10 viên ở cự ly 100 thước ngắm 3. Các đại đội tự tổ chức bắn đạn thật, có sự giám sát tận nơi của cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn. Thao trường bắn đạn thật của đại đội 2 thì cũng ở ngay vị trí đơn vị đóng quân tất cả bắn trụm vào một cái ụ mối to để đàn không lạc phải dân thường Campuchia đang sống ở quanh đó. Kết quả huấn luyện bài 1 đã ngoài sự mong đợi của cán bộ, tiểu đoàn trung đoàn có quá nửa đại đội 2 đã bắn đạt trên 975 điểm. Sang tới bài 2 phức tạp hơn, phải về thao trường của trung đoàn bắn đạn thật. Cách bắn thì cũng tương tự như trước kia đã từng bắn. Số lượng đạn 12 viên được chia làm 6 loạt bắn hoặc ít hơn. Tuyệt đối cấm bắn tác cú. Nếu ai đó để bắn tắc cú sẽ bị loại vì không đạt yêu cầu Nằm tại bệ bắn cách mục tiêu 200m Được phép bắn 3 loạt đạn Có thể bắn một loạt rồi nghỉ Dành đạn bắn khi vận động Nếu người lính biết chắc là đã bắn trúng bia Khi nằm tại bệ bắn Lúc này nếu trượt không trúng bia Sau 3 loạt đạn Thì thôi bỏ luôn vì không đạt yêu cầu Sau 3 loạt nếu bắn trúng bia Dù chỉ là một viên Thì người bắn được phép vận động khi bia ẩn thì vận động, khi bia hiện thì phải quỳ xuống bắn. Có 3 lần bia ẩn hiện thì quỳ xuống bắn. Người lính có thể không bắn ở một hai lần bia hiện, dành đạn cho đến khi vận động cuối cùng vào gần bia hơn. Bài bắn này đòi hỏi kỹ năng chiến đấu rất cao, bởi nó gần giống với thực tế ở trên chiến trường. Người lính phải luyện tập nhiều, nhanh nhẹn, tinh mắt và có thêm một chút tiểu xảo trong chiến đấu. Bài 2 này thì chúng ta cứ tưởng tượng ra cái cảnh thật của chiến đấu ở chiến chiến trường sẽ thấy. Lính đang nằm cách mục tiêu 200m, phát hiện ra bọn địch ngắm bắn 3 loạt. Thằng địch bị trúng đạn ít nhất một viên, sau đó ta vận động lên, thằng địch lúc ẩn lúc hiện. Khi nó hiện ra thì ta quỳ xuống hạng mục tiêu tiếp theo cho đến hết. Tuy là bài tập nhưng nó lại rất thật với tình huống đánh vận động trong tác chiến. Người lính phải vận dụng hết tất cả các chi giác của cơ thể khi tham gia bắn bài 2. Và có một điều khá quan trọng là tay gỉ súng phải thật chắc mới mong có được kết quả cao. Ghi chặt súng, đạn bắn lên thanh sẽ trúng và chỉ cần chạm bia là đạt kết quả tính điểm. Cách tính điểm bằng số lượng viên đạn trúng bia, còn nó trúng ở chỗ nào thì không quan trọng. Lúc đó tiểu đoàn và trung đoàn thông báo, nếu ai đó bắn bài 2 mà đạt được kết quả chín viên trúng bia thì sẽ được thưởng cho đi phép một tháng. Không hề dễ một chút nào. Nếu là chiến viên vì phát đạn thứ nhất của đạn loạt đạn bắn liên thanh thì khó có thể trượt khỏi bia, lính bắn cả vạn viên đạn rồi, kinh nghiệm cũng đầy mình và điều quan trọng nhất lúc đó là tuổi còn trẻ, mắt rất tinh nên khi ngắm bắn khó nói có có chuyện trượt. Nhưng đến viên thứ hai thì súng đã nảy lên, tay gỳ súng không chắc nên thường là viên thứ hai sẽ tìm chim. Vậy thì 9 viên vào bia cho 6 loạt đạn bắn quả là một con số tách đố lớn khó có thể thực hiện được Khó nhưng không có nghĩa là không bắn đạt được như vậy Nếu như theo đúng bài bản thì phải nói là không thể bắn đạt được O tải bằng rời kể cả ông lính đã từng cầm súng chiến đấu đến 50 năm cũng không thể bắn nổi 9 viên vào bia Vậy thì phải có chút nghệ thuật Một chút tiểu xảo kiểu lính lách qua tí luật mà vẫn đúng luật không ai bắt bẻ vào đâu. Và kết quả còn nhiều hơn yêu cầu của chính viên. Cái tài của những thằng lính là ở chỗ đó. Lính chúng tôi đã chụm đầu lại bày mưu tính kế rồi cùng đi đến quyết định cho phương án bắn hai đạn thật của đại đội 2. Sáng hôm đó xe của trung đoàn về đón chúng tôi lên thao trường của trung đoàn để bắn đạn thật. Đại đội 2 cũng phải 9 giờ mới đến lượt vào bắn. Thao trường đâu gần U Đông với 5 bệ bắn và 5 đường vận động riêng với hàng cọc tiêu chia rõ ràng tránh khi vận động bắn nhầm phải bia của nhau hoặc bắn vào lưng nhau. Với ai thì không rõ chứ với lính chúng tôi thì khó có cái chuyện nhầm bia hoặc là táng vào lưng nhau. Nghe đọc tên từng người bước lên bệ bắn. Tôi nằm trong tốt đầu danh sách bắn của Đại đội 2. Vào bệ bắn, súng cùng đạn đã được quân khí của Sư đoàn chỉnh sửa cùng dao băng đạn lắp sẵn 12 viên. Lính lên bệ chỉ cần kiểm tra thước ngắm hai và lắp băng đạn vào súng rồi lên đạn khóa an toàn lại nằm chờ. Mỗi bệ có một người hướng dẫn bắn cho đúng với nội quy của trường bắn, quỳ ngay bên cạnh. Sau khi nghe khẩu lệnh cho phép bắn là bắt đầu ngắm bắn. Tôi bình tĩnh ngắm chính xác nổ một loạt hai viên rồi cắm cờ đứng dậy. Anh hướng dẫn bắn trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên hết sức Xưa nay chưa từng thấy có thằng nào bắn bài 2 Mà chỉ bắn duy nhất một loạt hai viên đạn trong tư thế nằm tại bể bắn Đúng là quá liều lĩnh Nếu trượt thì quay lui ngay Phải là người thật sự tự tin Ở loạt đạn đầu tiên của mình phải trúng bia Mới dám thôi không bắn nữa Đại đội trưởng, đại đội phó của đại đội 2 Đứng ngoài nhìn tôi ngăn ngẩm Bởi cái lúc đó tưởng tôi phá đám Muốn lôi thành tích của đại đội 2 xuống nên mới làm vậy Thoáng thấy mặt của các cán bộ đại đội nặng trình trịch như cái nổi. Sau này mỗi lúc nhớ lại hai cái mặt nặng đó là tôi lại thấy buồn cười. Bốn bệ bắn còn lại cũng cắm cờ bắn xong thì đứng chờ kết quả xem có được vận động không. Kết quả báo về ban chỉ huy của Thao Trường là cả năm bệ bắn đều đạt kết quả để vận động đánh tiếp. Tất cả vào vị trí và bia bắt đầu ẩn. Chú đôi vận động thật nhanh chạy hết tốc lực với vận động viên Điền Kinh cấp kiện tướng. Là 11 giây trên 100 mét Thì lúc đó chúng tôi chạy được khoảng 15 giây Khi bia hiện tôi không quỳ ngay Mà chạy cố thêm khoảng 10 mét nữa Mới chịu quỳ bắn Quỳ xuống chống súng vậy đấy Nhưng không bắn để dành thời gian đó nghỉ lấy sức Bia ẩn lại chạy tiếp Và cũng lại áp dụng chiến thuật đúng như lần trước Chạy thật nhanh Rồi chạy cố thêm 10 mét khi bia hiện Lại nghỉ chống súng chờ bia ẩn Lúc này thì mấy cán bộ đại đội Đứng ngoài đã xót ruột lắm rồi họ sợ tôi không bắn và chẳng hiểu tôi đang dở cái trò gì ra nữa đây ban chỉ huy trưởng bắn cũng đã rất ngạc nhiên vì xưa nay chưa từng thấy trường hợp nào lạ kỳ như vậy có vận động lên nhưng lại cứ chống xuống nhìn mà không bắn tiếp cho đến lần thứ ba bia ẩn thì tôi vận động tiếp lần này thì đã vào gần sát bia quá rồi cự ly chỉ còn chưa tới chục mét rồi hết sức bình tĩnh tôi quỳ xuống và khi bia hiện lên vẫn nguyên 10 viên đạn điểm dạn bằng năm loạt Và đương nhiên là không bao giờ có chuyện tắc cú rồi Tay ghi chặt súng Ở cự ly gần như vậy Thì khó có thể trượt viên thứ hai sau là liên thanh Gần tới mức Sau khi quất hết đạn đứng dậy Bước thêm hai bước nữa Vẫn có thể nhìn thấy đầu người Ngồi dưới cái hố điều khiển bia ẩn hiện Chỉ có một điều hơi ghê Khi mình vận động cao hơn anh em Cùng bắn trong cái tư thế chờ vận động tiếp Anh em khác ở phía dưới quỷ bắn Nghe tiếng nổ sau lưng chát chua Nhưng có cái thằng nào ngao ngừ nó quất trùng phát vào lưng mình có mà hỏng biết. Nhưng mà nói chung sợ là sợ vậy thôi chứ không đến nỗi thằng nào đó dở hơi đến mức như vậy. Sau khi bắn xong quay lại chờ báo kết quả, mấy ông cán bộ, trung đoàn, sư đoàn chạy ra ngó mặt cái thằng bắn bi ở trên đường bắn số 3 xem nó là cái thằng nào và bắn bia bài 2 cái kiểu gì mà quái thai vậy. Không bắt bẻ được tôi điều gì là bị đúng và cũng không hề phạm quy trường bắn. Và đó chỉ là cách bắn của cá nhân tôi thôi Ai cũng có cái cách của mình Để làm sao hiệu quả nhất Miễn là cứ đạn trung bia nhiều Và không vi phạm nội quy của chương bắn Kết quả số điểm bài 2 của tôi Thưa tiêu chuẩn để đi phép Số anh em bắn tiếp theo sau tôi Cũng bắn như vậy Thậm chí có những lượt 5 người cùng bắn một lượt Cùng vận động suốt Của hai lần bia ẩn hiện Và khi bia hiện ra Đã không nổ súng một phát nào Sang đến lần thứ ba bia hiện tỉ đã tiến sát bia và chỉ việc sổ đạn vào bia là kết thúc. Thành tích bắn bài 2 của đại đội 2 chúng tôi cực kỳ cao. Cán bộ quân sự của đại đội 2 mũi nở to bằng cái chiến hùng nước thoải Mai Huynh Hoang nói phép về cái kết quả huấn luyện của anh em đại đội hai chúng tôi. Sang tới bài 3, bắn ban đêm, đèn nhấp nháy. Tôi không nhớ lắm là 8 29 viên cũng cứ rách áo ăn tiền. Cờ ly 75 m Theo bài bắn này là tình huống ngắm bắn vào họng súng của bọn địch khi súng của bọn địch tóe lửa đầu nòng thì lợi dụng nó làm điểm ngắm để bắn trả hạ mục tiêu. Bài tập này cũng rất giống những tình huống ở trên chiến trường đòi người lính phải hết sức dũng cảm và bình tĩnh khi nằm dưới mưa đạn của kẻ địch. Muốn đạt được kết quả cao bắt buộc phải luyện tập tốt chứ không thể bắn theo cái kiểu chiến thuật như ở bài 2 được. Lính của đại đội 2 của chúng tôi đã luyện tập khá nghiêm túc bài bắn này Và kết quả cũng ngoài sự mong đợi của cấp trên, thành tích ít nhất là từ loại khá giỏi trở lên và chỉ có mỗi thằng vinh bọ chuyên bắn chim cu gáy thì chỉ bắn vào đầu lại bắn ở cái mức trung bình. Bao nhiêu hy vọng rằng nó sẽ bắn tốt bài này thì lại cho cái kết quả hết sức bình thường, đến là lạ. Ở bài này giải thưởng đi phép cho một lần bắn trượt một viên thì đại đội 2 của chúng tôi có gần 20 người bắn đủ tiêu chuẩn để đi phép. Tới bài bắn đạn thật, súng B-41, B-40 thì đại đội 2 chọn ra gần chục người bắn. Cửa ly của B-41 là 100m và B-40 là 50m. Mục tiêu là một cái xe tăng to tổ bố được làm bằng che và chiếu tốt nốt xin của dân Campuchia về căng buộc vào cái khung bằng tre. Xa thủ B-41 thì còn phải ngắm cẩn thận chứ mấy cái thằng bắn B-40 thì khói cần nói. Tạo kẹp nách súng B-40 khói cần ngắm bắn của chúng. Bài 4 bắn bia thằng còn di động thì chúng tôi chưa kịp bắn đạn thật đã có lệnh hành quân tác chiến trong khu vực núi Âm Lan. Nói chung là kết quả huấn luyện của chúng tôi khá tốt, đạt thành tích cao và cái giá để treo giải thưởng đi phép cho lính nếu bắn đạt kết quả cao cũng chỉ là chuyện đùa vì nếu như thực hiện thì gần như sẽ chẳng còn ai ở đơn vị nữa. Người không bắn đạt bài này thì bài khác lại bắn tốt, thừa tiêu chuẩn để đi phép nên sau này cấp trên cũng chỉ cười trừ về cái câu chuyện giải thưởng. Chúng tôi chuẩn bị vũ khí, lương thực, quân tư trang cho chiến dịch càn quét đầu mùa khô cuối năm 1980 và ngày lên đường cũng đã được xác định. lính tráng tranh thủ đổi trác mua bán những thứ cần thiết mang theo khi hành quân. Lúc này đã bắt đầu phát tiền ria của Campuchia cho lính quân tình nguyện Việt Nam rồi. Lúc đó tôi còn nhớ đôi là binh nhất nên được khoảng 8 hay 10 đồng tiền ria thì phải. Tiền này do Campuchia trả phụ cấp cho người lính tình nguyện Việt Nam khi đang làm nhiệm vụ quốc tế, còn tiền phụ cấp bằng Việt Nam đồng thì vẫn còn nguyên để tại hậu cần của trung đoàn không tiêu đến. Mọi khoản ăn thừa cũng được dồn vào phụ cấp cho lính hết. Sau này ai đi học hay ra quân thì sẽ thanh toán một lần. Nói thật cũng chẳng mấy ai để ý rằng mình đang có bao nhiêu tiền phụ cấp ở trên trung đoàn. Đó không phải là thứ mà lính quan tâm Với lính chúng tôi lúc đó Cái gì dùng được ngay Cho vào mồm ngay Nuốt ngay mới là cái thứ cần để ý Chứ còn mấy cái thuộc về ngày mai Hay thuộc về cái thì tương lai Thì tạm thời coi như không có Tiểu đoàn 7 của chúng tôi lên xe Vào càn quét âm len lần này Thời gian khoảng nửa đầu tháng 9 năm 1980 Và sau đó không bao giờ chúng tôi quay lại Khu rừng núi âm len này nữa Trước ngày đi được vài ngày Thì bố xuyến về đơn vị Anh Hồng lại trở về ban tác chiến của trung đoàn Anh Điệp lại trở về giữ Cương vị chính trị viên trưởng của tiểu đoàn 7 Qua câu chuyện với anh Điệp Thì tôi mới được biết Lúc đó tiểu đoàn 7 của chúng tôi đã trả lại Tên phiên hiệu cũ của những Năm tháng thời đánh Pháp Tiểu đoàn 130 Trung đoàn 209 Sư đoàn 312 Là tên cũ của đơn vị chúng tôi Từ thời kháng chiến chống Pháp Sau nhiều biến động của chiến tranh Với nhiều lần thay đổi Nay tên cũ của tiểu đoàn 7 Đã được trả lại thành tiểu đoàn 130 Như vốn gốc tên phiên hiệu của nó Chuyện đó cũng không làm cho lính chúng tôi quan tâm lắm Bởi khi tên phiên hiệu đơn vị thay đổi liên tục Nhiều khi chẳng kịp thuộc xem Mình ở đơn vị mới tên là gì Có lúc trồng chéo 2-3 tên phiên hiệu Chẳng biết đường nào mà lần Hồi lính với nhau thì vẫn cứ dùng tên cũ cho dễ nhớ Chứ nói tên mới chưa chắc người nghe đã kịp hiểu Nói lùi thôi gọi lại tưởng đơn vị tôi là đơn vị mới thành lập gần đây Còn mới nguyên mọi người chưa từng biết Ngày đó lính của đơn vị tôi hay hỏi nhau Mày lính ca nào đấy Chứ không ai gọi là lính tiểu đoàn nào Từ ca là ký hiệu của tiểu đoàn gọi tắt như vậy Và chẳng hiểu cách gọi này đã có từ bao giờ Khoảng 3 giờ chiều hôm đó thì chúng tôi vào đến ngã ba trong của âm len Từ đây chúng tôi bắt đầu xuống hành quân bộ ngược lên hướng bắc rồi nghỉ lại qua đêm Khu vực này chúng tôi cũng đã đi lại nhiều lần rồi Nên mạnh đơn vị nào là đơn vị đó hành quân đi chẳng cần bản đồ địa bàn gì hết Đêm hôm đó cũng như nhiều đêm khác đã từng ở đây chúng tôi không gặp bất kể điều gì đáng quan tâm lắm Cho đến sáng hôm sau thì chúng tôi hành quân tiếp Hướng đi là sẽ cắt rừng chéo về hướng đông chừng 30 độ, rồi cắt thẳng mà đi. Hướng này thì chúng tôi cũng đã đi một lần như vậy rồi, chỉ có điều là không đi vào đường cũ. Thêm một ngày hành quân vất vả, rồi dừng lại nghỉ ngơi chuẩn bị cho kế hoạch càn quét khu vực này. Đi về hướng này có thể theo đường núi Kim Ri, cắt hướng Tây Bắc vào cũng được, nhưng tiểu đoàn 7 của chúng tôi được phân công cắt rừng theo đường từ Gã Ba Âm Len vào. Có thể ở hướng bên kia đơn vị khác đang càn quét, mà ở góc độ người lính lúc đó thì tôi không thể thấy được. Sau một ngày nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho những ngày càn quét tiếp theo. Chiều hôm đó, đại đội 2 lên tiểu đoàn để nhận lệnh và kế hoạch. Anh Hát lên tiểu đoàn kéo tôi đi theo. Dù chỉ là một quãng ngắn chưa đến một cây số, nhưng anh Hát vẫn muốn lôi tôi cùng đi, chắc ngại đi một mình. Khi lên đến tiểu đoàn bộ thì tôi bỏ qua cánh thông tin ngồi chơi, mặc kệ đại đội trưởng muốn vào họp đến bao giờ về cũng được. Nhưng đời đại đội trưởng trước thì tôi hay bám vào ngồi ở ngoài hóng hớt, cũng bởi khi đó tình hình còn căng thẳng, nhưng bây giờ thì khác rồi, cũng chẳng cần thiết phải hóng hớt để làm gì. Mà làm gì có địch để mà đánh, nếu có chắc cũng vài ba cái thằng phót lẻ tẻ, đáng gì mà phải quan tâm. Hơn nữa nói thật tôi cũng ngán ngẩm cái chân liên lạc đại đội lắm rồi. Cứ nghĩ loanh quanh một chút sẽ thấy mình lăn lóc như quả bóng qua tới bốn đời thủ trưởng đại đội, hết ông này tới ông khác. Trước khi tôi làm cái chân liên lạc của đại đội thì đại đội hai có truyền thống chỉ chết và bị thương thủ trưởng và liên lạc, không có mấy thằng liên lạc của đại đội hai qua nổi được 6 tháng. Vậy mà khi tới phiên tôi thì chưa có thằng liên lạc đại đội hai nào phải dính đòn cả. Mặc dù cũng không kém phần ác liệt, cứ ngẫm lại cái chặng đường liên lạc của đại đội đã qua cũng tới gần 2 năm rồi, nhanh quá. Kế hoạch lần này của đại đội hai chúng tôi là càn quét theo hợp đồng của tiểu đoàn. Tiểu đoàn đóng quân nguyên một chỗ cho các đại đội bộ binh càn quét khu vực trong bán kính khoảng 5 tới 7 cây số rồi chuyển vị trí khác như kế hoạch của trung đoàn. Như vậy là các đại đội bộ binh sẽ phải độc lập tác chiến theo kế hoạch của riêng mình. Không chung trả hay chi viện gì cho nhau khi cần thiết Bởi lúc đó thì bọn địch cũng đâu còn có mạnh Mà cần phải có sự chi viện lẫn nhau giữa các đại đội chiến đấu Vài ba các thằng phốt thì đại đội tự đánh Nó cũng đủ chết đứ đừ rồi còn đâu nữa Hôm sau thì chúng tôi bắt đầu càn quét ở trong rừng Linh cũng cứ cư đi cười cười vậy thôi Cứ hàng ngang càn đều rồi vừa đi vừa chuyện trò Tụm năm tụm ba cả lúc này tôi bám theo sau đại đội trưởng hát lâu lâu lại thấy xem địa bàn rồi chỉnh đội hình nếu gần người đi trước thì gọi e x y sang trái hay sang phải rồi khi thấy được rồi là gật đầu chỉ đi thẳng đội hình của chúng tôi cứ thế cản thốc theo hướng mà đại đội trưởng chỉ dẫn cứ thế đi thôi có ai để ý mà làm gì lính tráng thì biết gì cứ thiền lồi chỉ đâu đánh đấy khỏi cần biết tham mưu tác chiến là ai hết Tội vạ đâu có đại đội trưởng lo. Đến chiều tối thì có lệnh dừng lại cơm nước nghỉ ngơi. Một cánh rừng thưa, lính mắc võng tùm lâm cả. Chỗ này thì từng đến rồi, chỉ có điều cụ thể ở đâu thì chúng tôi chưa xác định được thôi. Khi càn ban ngày, nhiều người cũng đã ngờ ngợ Nhận ra hình như ở cái chỗ này đợt trước đã từng đi qua hoặc cái chỗ kia có lẽ đã biết rồi lúc chiều gần tối tôi thấy anh hát giở cái tấm bản đồ khu vực ra xem rồi cứ loay hoay lộn ngược ngó xuôi chỉnh chỉnh sửa sửa kê góc địa bàn cũng bút cũng vẽ cũng chấm rồi ngó nghiêng có lúc đứng dậy cầm theo cái tấm bản đồ đi tìm thực tế địa hình tôi cũng chẳng buồn để ý cái chuyện đó bởi nó quá bình thường với một cán bộ quân sự trước kia như anh Hồng anh Phượng cũng vẫn như vậy mỗi khi đơn vị dừng chân ở đâu đó Sang ngày hôm sau thì chúng tôi càn tiếp. Đêm hôm trước đại đội trưởng đã lệnh tập hợp các trung đội trưởng để họp. Cũng có thấy nói gì đâu ngoài cái công việc chỉnh đốn đội hình càn quét. Cần phải cảnh giác hơn nữa. Và nhắc nhở anh em, đây không phải là cái chuyến hành quân dã ngoại. Kết thúc buổi họp giao ban, tôi ngồi ở ngoài chỉ nghe thấy câu. Các đồng chí rõ cả chưa? Là rõ ràng nhất, to nhất, dễ nghe tĩnh nhất. Còn đâu chẳng thấy đại đội trưởng trình bày gì cho ra hồn kê bài phát biểu Hay cái gọi là kế hoạch tác chiến của đại đội 2 lúc đó Sáng nay lại đi, lại can Nhưng vẫn thấy đại đội trưởng cứ liên tục dở bản đồ ra xem Rồi ngó nghiêng ra chiều đâm chiêu căng thẳng lắm Bây giờ tôi mới lại gần đại đội trưởng hỏi Có chuyện gì thế hả anh? Theo nhiệm vụ mình sẽ càn tới cái con suối này Mà đi từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy con suối đó ở đâu Tôi nghe đã hơi trột dạ Tôi chết bỏ mẹ Khéo lô thôi ông này dắt anh em của đại đội 2 đi lạc đường chưa biết chừng Chuyện này thì đơn vị tôi chưa từng gặp Nhưng đơn vị khác thì nó thành như giai thoại Của cái chuyện đi lạc đường Và trung đoàn 209 chúng tôi Nổi tiếng có bác Hiến đậu phộng đường Ở bên tiểu đoàn 9 Cả trăm lần thì như cả một trăm lần luôn Là đậu phộng đường Đậu phộng tới mức mà lính tiểu đoàn 9 cứ thê bác Hiến ở tiểu đoàn trưởng cầm bản đồ và địa bàn là run lên cầm cập. Hai cái đầu gối đập vào nhau bởi sợ. Sợ ông quá rồi bởi ông toàn dắt con nhà người ta đi lang thang ở trong rừng với ba lôn nặng chĩu lưng. Thì từ hỏi ai mà không sợ. Nay đại đội 2 lại nổi lên có ông hát chắc cũng đang định tranh cái chức đệ nhất đậu phộng đường với ông Hiến ở tiểu đoàn 9 chắc. Thế cái kiểu này chắc không xong rồi Nên tranh thủ cái lúc nghỉ trưa Tôi mới dở bản đồ ra xem Cần phải kiểm tra lại Bắt đầu từ cái điểm dừng chân hôm trước Xem đang nằm ở chỗ nào cái đã Rồi từ đó tới cái điểm hôm qua dừng chân Góc cắt theo hướng nào Bao nhiêu độ ghé đâu Từ sáng đến giờ đi hướng nào Bao nhiêu độ Ngày từ lúc đầu tiên Đã thấy cái ông hát này sai Khi sử dụng bản đồ địa bàn rồi Một nguyên tắc bất di bất dịch là phải trải Cái tấm bản đồ ra quay chỉnh về hướng Bắc Một cách thật chính xác Vì bản đồ luôn là quay về hướng Bắc Rồi từ đó mới chấm điểm dừng chân Tiếp theo là căn góc độ của cái điểm cần đến Sao cho chuẩn nhất Rồi từ đó mới cầm cái địa bàn Mà chỉnh hướng đi Khi đi thì phải ngắm cọc tiêu bằng thực tế địa hình Khi bước chật thì phải trả lại Một cách tương đối nhất để sao cho Đến mục tiêu đỡ lệch lạc nhất Cái điểm xuất phát mà lệch Thì đến mục tiêu lệch không biết bao nhiêu mà kẻ Đã vậy nếu cơ vừa đi vừa phải kiểm tra xem đã đúng chưa Nếu thấy nghi ngờ thì phải dừng lại ngay đội hình để tìm vật mốc mà đi cho đúng Đằng này chiều hôm qua tôi thấy ông ấy nghi ngờ mà lại cứ im không nói Để đến bây giờ đi thêm một buổi sáng nữa mà không tìm ra cái con suối Thì thôi chắc chắn là ông này đã cho lính ăn đậu phộng với đường rồi Nếu điều này tôi nói ra Thì lính tráng nó cười cho đại đội trưởng đến thối mũi Bởi vậy tôi mới bàn kế với đại đội trưởng hát Theo em biết Chắc chắn là chúng ta đã đi lạc đường rồi Bây giờ cần phải tìm một cái vật mốc Xác định điểm dừng chân hiện tại đã Khi xác định xong Thì chúng ta sẽ cắt đường vào mục tiêu đã định Hiện nay ở giữa rừng Toàn cây cối như thế này Thì không thể xác định nổi đâu Bây giờ mình phải đi tìm một cái mốc bằng suối Hay bình độ Hoặc là những cái khe nhỏ giữa những cái bình độ cái đã Sau khi đã có rồi thì mới xác định nổi được cái điểm dừng chân Nếu không tìm ra thì chỉ còn có mỗi một nước là dắt đơn vị quay lại cái chỗ cũ Nếu như cố tình đi nữa thì càng đi càng lạc đấy anh ạ Thế rồi chúng tôi cùng thống nhất là phải quay trở lại đường cũ Thực kệ đời nó cứ quay lại cho đến khi nào đến đúng cái điểm xác định được thì mới cắt đường đi đến mục tiêu Nhưng nếu quay lại đường cũ, thế nào anh em cũng thắc mắc la ó. Nhưng thôi, kệ đại đội trưởng mới lần đầu dẫn anh em đi rừng có sai một chút cũng là chuyện bình thường. Cũng may mà chúng tôi quay lại đến chiều tối thì xác định được điểm để dừng chân. Cái phun mà trước kia cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi tiến vào không hề có gì với hai dãy nhà ở giữa rừng. Tôi Lính Phốt cũng mới bỏ chỗ đó đi trước khi chúng tôi đến. Và chúng tôi đã từng nghỉ lại ở đây buổi trưa Gì chưa cái chỗ này thì chúng tôi quá biết Và nhớ ra ngay nó nằm ở đâu trên bản đồ Thế là đã có cái điểm mốc dừng chân rồi Thì cứ theo đó mà cắt hướng thôi Đêm hôm đó chúng tôi nghỉ lại ở cái phung hoang này Để sáng hôm sau đi tiếp Tôi đã phải đọc hướng và cắt bao nhiêu độ Để đến mục tiêu mà cứ thấy anh hát loài hoài mãi với cái địa bản Hết xoay bên nọ lại xoay bên kia Khiến tôi một lần nữa lại phải nghi ngờ cái khả năng sử dụng bản đồ địa bàn của ông này, nên tôi mới dở cái trò tham mưu kiểu đẻo. Anh phải dí sát cái địa bàn vào ngực mình rồi nhìn thẳng từ trên xuống thì nó mới chính xác. Càng dí cái địa bàn vào sát ngực thì lại càng thấy cái kim địa bản nó nhảy loạn lên. Tới lúc này thì tôi mới để ý là đại đội trưởng thì ra vừa đeo khẩu K54 vừa chơi cả AK Với cái bao xe đeo ngực Với cả mấy băng đạn ở trong Vì vậy mà khi dí địa bàn vào sát ngực Thì nó bị nhiễm từ Rồi kim nó nhảy loạn lên là phải rồi Cái sơ đẳng nhất khi sử dụng địa bàn Là phải tránh để cho nó bị nhiễm từ Mà còn không biết Thì dắt lính của chúng tôi đi đậu phụng đường Là phải rồi Ôi làng nước ơi Đại đội trưởng ơi là đại đội trưởng Đúng là lạy bố Thế rồi thấy đại đội trưởng cầm địa bàn đi trước, tôi đi đằng sau, dùng địa bàn của anh em khác mà vừa đi vừa chỉnh cho đúng hướng. Ngày đó chúng tôi gần như trung đội nào cũng có địa bàn thu được của bọn địch. Hàng của Trung Quốc mới kính con nên có sẵn mà dùng. Cho đến chiều hôm đó thì chúng tôi vào tới mục tiêu đã định. Như vậy là chúng tôi đã mất đứt một ngày về cái chuyện đậu phụng đường so với các đại đội khác ở trong tiểu đoàn. Tôi đã phải lặng lẽ truyền đạt lại những gì tôi biết Về cách sử dụng bản đồ, địa bàn cho đại đội trưởng hát Mà cũng không dám nói ra, sợ anh em khác họ biết chuyện Tất nhiên là không phải ai không học mà cái gì cũng biết Ít nhiều cũng cứ phải học qua dù là được truyền miệng cho nhau Tôi thì cũng vậy thôi Nếu có biết được cũng là nhờ anh Hồng đã chỉ bảo sơ sơ Nên biết chút ít mà sử dụng khi cần thiết trừ lính tráng mấy người được học hành đào tạo bài bản về cái cách sử dụng bản đồ địa bàn. Rồi bố Suyến đã chửi âm mỹ kê chuyện lính thông tin PRC25 máy móc bị làm sao mà không liên lạc được với đại đội 2. Đúng là cái thằng lính thông tin đi phụ thuộc đã bị chửi oan vì cái chuyện máy móc tạm tịt. Thực ra lỗi đâu có phải tại nó mà do chúng tôi đã đi lạc đường nên đã cách xa tiểu đoàn bộ quá xa. Nên máy móc không thể liên lạc được Mà nói thật là cái thằng thông tin này cũng không có kinh nghiệm đi tác chiến Như người ta thì đi chuẩn bị đến một đoạn dây mà nối cái anten Hoặc trèo lên cây mà liên lạc với tổ đoàn bộ vào những giờ đã quy định Đằng này cũng lười khi thấy không liên lạc được là trò quà luôn Thì làm gì mà không ăn chửi Chúng tôi càn quét như vậy khoảng gần nửa tháng trời quanh khu vực đó Thời điểm đó cũng chẳng biết chiến dịch gì mà thấy cả trung đoàn tiền phương cũng bám theo và trung đoàn 209 của chúng tôi đã bắt được hai con voi của tàu mốc. Không rõ là tiểu đoàn nào đã bắt được nhưng chắc chắn không phải tiểu đoàn 7 của chúng tôi. Sau này nghe kể lại là lính của tiểu đoàn 8 hay tiểu đoàn 9 gì đó đã gặp bọn địch với hai con voi to lừng lững. Trong cái lúc lộn trộn, lính của ta đã bắn chết mất một thằng quản tượng của tụi phớt. Bắt sống hai con voi và một thằng quản tượng kia Con voi có cái thằng chết buồn bã mất mấy ngày liền Không chịu ăn uống gì Mà cũng không chịu sự điều khiển của bất kể ai Trung đoàn đã ra lệnh lấy cái thằng quản tượng Ford kia Sang chỉ huy con voi của thằng đã chết Còn con voi của nó thì cho một lính của mình Biết một tí chút về chỉ huy voi điều khiển Con voi mà lính mình chỉ huy thì không sao Nó bình thường như chủ của nó chỉ huy vậy Nhưng con voi của cái thằng Phốt đã chết rồi Thì đã lồng lộn lên Trong cái cơn nhớ chủ Nó đã dùng cái vòi cuộn chặt Cái thằng lính Phốt kia dơ lên Rồi định đập chết Nhưng không biết nghĩ thế nào đó Nó đã không đập mà thả xuống đất Nên cái thằng tổ binh Phốt quản tượng kia Đã sợ quá không dám chỉ huy con voi đó nữa Nó cứ chắp tay lệnh như tê sao Vì đã quá sợ Lúc đó trung đoàn thấy đã hết cách rồi Nên đã ra lệnh cho Bắn chết con voi đó rồi xả thịt cho lính ăn. Một khẩu 12.8 được giá lên, ngắm thẳng vào đầu voi, quất liền 5 7 phát nó mới chịu gục. Lính của trung đoàn 209 được ăn thịt voi tầm mốc thoải mái, thịt cứ từng tảng to thâm như thịt trâu cho vào nồi luộc rồi thái miếng chấm muối ăn với nhau. Đúng là các cụ đã nói, trăm voi không được bát nước sáo, quả không sai một chút nào. Cái nước luộc thịt voi cứ trong nhờ nhờ Và chả có cái vị ngọt của thịt gì cả thớ thịt thì to Ăn rắp răng vì thịt voi Nghe nói cái vòi và cái đế chân của nó là ngon nhất Thì trung đoàn bộ sơ mất rồi Lính thì chỉ được ăn thịt tươi. Tiểu đoàn 7 của chúng tôi càn quét thêm một thời gian nữa Rồi có lệnh rút ra khỏi khu vực âm len Và từ đó chúng tôi không còn quay lại khu vực này nữa Trước ngày rút ra khỏi đó chừng ít ngày Chúng tôi vẫn đi càn theo tọa độ đã định sẵn. Trước đó thỉnh thoảng vẫn gặp những nhóm địch lè tẻ và có giam ba tầng vốt hay những cái lán che tạm ở trong rừng bằng lá cây mà bọn địch đã bỏ đi từ lâu. Những trận săn đuổi địch cơ như cái trò trẻ con chơi trò công an bắt gián điệp vậy. Chúng tôi lùa chúng nó chạy như gà và chúng nó nói thật cũng nhanh lắm. Mới thoáng đó mà bọn chúng đã chạy nấp vào sau những cái bụi che gai hay cây dại um tùm Khi lính của mình sát được vào gần Thì chúng đã mất hút đi đâu mất Lùng rụng cả một khu vực Cũng bật vô âm tín Con người giữa cái sống và cái chết Thì chạy nhanh chưa từng thấy Thời gian này thì bọn địch Cũng không còn đói như trước kia nữa Nên bọn chúng có sức để mà chạy tháo thân Một hôm chúng tôi đi càn Đến một khu vực giữa hai bình độ Có một cái đoạn khe suối nhỏ Với cây cối um tùn Bên trên không nhìn thấy được Ở giữa là khe Khi mùa mưa đến nước ở trên đồi chảy xuống dưới cái điểm thấp Là cái khe ở giữa hai bình độ Nước chảy mãi tạo thành cái khe đứng khá sâu Có chỗ đất vỡ sụt lở rộng ra thành suối lớn Có thể nhìn thấy được Nhưng có những chỗ thì cái khe nhỏ Cây mọc che mất rất khó nhìn thấy Hai bên là rừng cây gỗ dầu dày đặc Gần cái khe bình độ Cây leo và che gai khá nhiều Lại càng thêm khuất tầm mắt Lúc đó cũng cỡ tầm trưa rồi Chúng tôi đã đi từ sáng tới giờ Mà chưa gặp bất kể chuyện gì Lính thì cũng đã thấm mệt cơ muốn nhanh chóng kiếm cái chỗ nào đó Để nghỉ trưa chiều càn tiếp Thì bất chợt ở hướng trung đội 3 Cánh trái nổ súng Thằng Trung lính Đông Anh người Hà Nội Ôm khẩu LPD sổ đạn từng trang Anh em nhanh chóng chiếm vị trí có lợi Của địa hình rồi quan sát về hướng đó không thấy gì, chỉ thấy có tiếng súng AK bắn trả, đạn cứ nổ toán tóe ở trên đỉnh đầu. Lâu rồi chúng tôi không gặp phải sự chống trả như hôm nay. Bảy có tới cả năm nay rồi, cái túi lính phố ở đây chưa từng có một trận đánh nào cho đáng mặt thằng lính với chúng tôi. Và hôm nay không hẹn mà gặp, quyết sống mái một trận cho ra trò. Từ cái hướng khe giữa hai bình độ, những phát đạn AK chống trả đều nhìn rõ thấy khói xịt ra từ đầu lòng súng. Nhưng bọn chúng di chuyển rất nhanh sau khi bắn vài loạt đạn. Lính của đại đội 2 đã quay hết về hướng đó rồi bọc rộng hai cánh không cho bọn chúng phát triển đội hình rộng ra. Những điểm đã bị lộ khi bọn địch bắn trả thì chỉ chừng 3 giây sau lính ta đã nện cho một phát b vào đó. Theo như ước tính của chúng tôi thì bọn địch cũng phải có tới gần chục tên đang co cụm về đây. Bất ngờ gặp phải đơn vị chúng tôi biết chạy khó thoát nên bọn chúng đã chống trả để rồi tìm đường tháo thân. Lính của đại đội 2 chúng tôi thì đã có quá nhiều kinh nghiệm để đánh cái kiểu này rồi Chẳng cần đợi đại đội trưởng ra lệnh Chỉ cần biết có địch là tự động hai bên cánh sẽ mở rộng đội hình Không cho bọn chúng rẽ ngang để bỏ chạy Khi đội hình đã triển khai rộng rồi là bắt đầu dập mạnh Mối chính giữa sẽ đánh nhiệt tình Rồi tất cả chỉ còn chờ lệnh trung vòng là sẽ bật khỏi vị trí ào ạt sông lên Thằng Pháp chỉ huy nhóm địch này chắc cũng đã nắm được cách đánh của ta Hay là bọn chúng đã bị đánh nhiều theo kiểu này rồi Nên cũng có chút kinh nghiệm Vì vậy khi mũi chính giữa của đội hình phang mạnh Thì bọn chúng tìm cái chỗ nấp Chỉ khi ta dùng là bọn chúng mới bắn lại điên cuồng để cản chân Lúc này tôi chỉ cách tại đội trưởng khoảng 5 mét Nấp sau một cái gốc cây gỗ dầu Anh Hát gọi tôi Mày túc cho trung đội 2 đánh mạnh vào Rồi lên đi nếu không bọn nó chạy mất Cũng chờ cho ngớt tiếng súng Thì tôi mới vận động lên để đẩy trung đội 2 được Ông Tấn Chéc là trung đội phó quyền trung đội trưởng nằm xa tôi qua. Muốn gì liên lạc cũng phải truyền lệnh cho trung đội trưởng cái đã rồi mới đẩy anh em khác cùng lên được. Chứ trung đội trưởng chưa nhận được lệnh mà liên lạc đẩy quân của ông ấy thì dễ sinh chuyện lắm. Tôi làm liên lạc chiến đấu lâu rồi nên mấy cái trò này tôi không lạ. Rất nhiều ông trung đội trưởng hơi một tí là tự ái. Chắc sợ liên lạc làm giảm bớt đi cái oai của trung đội trưởng không bằng. Trong khi đó thì anh Hát đang móc khẩu K-54 ra khỏi cái bao da Hôm nay lão ấy bỏ AK và cái bao xe đeo ngược cho lão chỉnh Chỉ còn có khẩu K-54 với cái tấm bản đồ Khẩu K-54 rút ra khỏi bao cứ lằng nhằng dây dợ ở cái phía đuôi bắn súng Sĩ quan ngày đó cũng thật là buồn cười Cái khẩu chung ngắn còn buộc sau bán cái dây dù Để khi sử dụng chỉ rút một phát là cái dây dù nó tụt ra Thì tốt thì tôi rồi đấy Nhưng cái dây nó vẫn cứ cuộn như cái lò xo Ở sau cái bắn súng Và chỉ siêu suất một chút thôi Là cái dây dù nó dối chẳng ra làm sao cả Súng thì súng Mà bao ra thì bao ra Chứ việc cái quái gì mà tự nhiên là còn buộc cái dây đó làm gì Cái khẩu K54 Nó nặng chừng 2kg Đeo ở bên sườn Mất thế nào được mà cứ buộc dây Đúng là vẽ chuyện Vừa hay thì lúc đó Anh Hát Tày lăm lăm cầu trung ngắn rồi hỏi tôi Cả năm tư có bắn lên thành không? ôi tôi chết thật, đại đội trưởng mà thế này thì chết thật chứ. Thôi thì nguyên lý của trung ngắn không phải là ai cũng học, ai cũng biết. Muốn tìm hiểu thì phải hay tháo lắp lau chùi, từ đó suy luận ra. Chưa có ai dạy về trung ngắn đâu mà biết. Nhưng ít nhiều thì cũng phải biết là nó không thể bắn liên thanh được chứ, vì cái đó là cái tối thiểu lính phải biết chứ. Thật sự là tôi nghe vậy mà choáng choáng vì không thể ngờ được ở cương vị của một đại đội trưởng cầm quân và cả mạng sống của ba chục con người mà lại thiếu hiểu biết tới cái mức đó về khí tài thì đúng quả thật là nguy hiểm hết mức. Đâu phải chỉ là cái chuyện súng, còn nhiều cái như chiến lược chiến thuật khác rất cần sự hiểu biết của người chỉ huy chứ. Người chỉ huy thì ít nhất cũng phải là người tài năng đúng với cái cương vị của họ, chứ không thể là bằng cái sự quen biết hay đồng hương đồng khói đun đẩy nhau lên mà được. Cũng phải trải qua thực tế Và phải có chú ít học hành cho có thêm kiến thức vào bài bản Cũng chỉ sau vài loạt đạn hỏa lực thì bọn địch đã biết rằng Chúng không đủ mạnh để có thể chiến đấu ngang ngửa với chúng tôi Nên cấm đầu bỏ chạy dần Vài thằng bị thương thì chui tọt xuống cái khe suối để trốn Có thằng đã chui tít vào cái đoạn khe nhỏ chỉ vừa người lách vào Và ở phía trên cây lá vũ kín Lính của đại đội 2 truy đuổi địch Một số vận động lên đến cái khe giữa hai bình độ Thì ở lại tìm bọn địch trốn tại đó. Tôi nằm trong cái nhóm đuổi theo bọn địch. Lúc đó đang hăng máu. Và cũng đã lâu ngày qua rồi. Chưa được người tới mùi thuốc súng. Nó lại thơm đến thế. Nên đang say đòn. Lội bừa qua những cái khóm cây dại mà vận động lên. Anh em bắn rát lắm. Cứ cái chỗ nào nghi ngờ có bọn địch ẩn nấp là xà đạn mà sông lên. Lúc đó tôi thoáng thấy có bóng một thằng Phót đang chạy trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Giữa những cái tân cây. Lúc khuất sau những cái tán lá rậm. Mình thì ở dưới thấp mà bọn chúng thì ở thoai thoải trên cao Nên mắt mài tìm địch mà không để ý ở dưới chân Chỉ cứ lội bừa mà chạy ngược theo Đang chạy thì chỉ một giây tôi thấy mình hững một cái Rồi mình tụt mất hút giữa cái khoảng rừng với đồng đội bên cạnh đang vận động cùng Thấy mình tự nhiên ở giữa một cái khoảng tối sầm xung quanh vách đất Với một cái khe dài toan đất nhỏ tí Nhìn ngược lên thì phải sâu có tới 2 mét Và ở trên là khoảng ánh sáng xanh của trời Cây lá phất phơ ở trên đầu Anh em vẫn cứ ho hét vận động đuổi theo bọn địch Súng vẫn cứ nổ râm gian ở trên Tôi đã mãi vận động Không để ý tới dưới chân Nên đã xa xuống cái khe này Thế giờ phải loay hoay tìm đường bỏ lên Mồm thì gọi anh em âm mỹ Tới khi tôi ngoi được lên mặt đất Thì cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc Địch thì chạy đằng địch Ta thì cũng đã xong một trận đánh Bây giờ anh em lùng sục khắp nơi cũng đã phát hiện ra bọn địch lẩn trốn ở dưới khe giữa hai bình độ mà hạ nốt những thằng không kịp chạy đang trốn tại đó. Tin đại đội 2 gặp địch được báo về tiểu đoàn để tổ chức lực lượng can đón đầu để tiêu diệt nốt số còn lại. Tôi cũng không rõ số phận những thằng lính phốt đó rồi sẽ ra sao khi bị ta chặn đánh khắp các ngả. Các đại đội của bộ binh càn quét lúc đó ở xa nhau lắm. Vài ba khẩu súng AK bắn gấp thu được của bọn địch Lính của đại đội 2 đã đun đẩy nhau thu súng Không ai muốn nhận cái nhiệm vụ này Vì rất rách việc vừa phải mang vác nặng ở trên đường hành quân Vừa mất thì giờ viết báo cáo thu súng địch trong trường hợp nào Có hạ địch không và hạ nó như thế nào Lính của đại đội 2 kể cả những thằng thích được khen thưởng Và thích sao thích gạch nhất cũng lắc đầu nguê nguệ Nếu ai đó dí súng địch sang Cho nó màng vác Đêm hôm đó nằm mắc võng giữa rừng Mà tôi không tài nào ngủ được Cứ suy nghĩ miên man Những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay Trước và sau trận đánh Suy nghĩ về cái quãng đời lính chiến của mình đã qua Từ những giờ phút đầu tiên ra tuyến trước Những gì đã diễn ra ở thời gian đó Cứ lần lượt hiện ra như một thước phim bao nhiêu đợt bổ sung quân và ai còn ai đã mất hai năm chiến trường dài đằng đẵng với nhiều trận đánh hay chiến dịch đã qua bao nhiêu đường đất đã nằm dưới chân thằng lính trên mỗi bước đường hành quân đơn vị mất gì được gì và còn lại cái gì so sánh giữa bốn cán bộ đại đội của đại đội hai chúng tôi trong mỗi hoàn cảnh khác nhau ai hơn ai kém hơn ở cái gì và kém ở điểm nào, rồi từ đó tôi đã đi đến quyết định phải bằng mọi cách rời xa cái chân liên lạc này càng sớm càng tốt. Ý tôi đã quyết không nề nang trần trừ gì nữa, cơ xuống trung đội sống thoải mái hơn, mới đây mấy thằng cùng đoàn cũng đã góp ý thẳng thắn. Xuống thôi chứ mày nằm ở trên đó làm gì, xuống đây có anh có em sống với nhau vui hơn, mày xuống trung đội nào cũng được. Đâu cũng là nhà Ở đâu cũng chẳng anh em Bọn nó nói đúng Thôi xuống trung đội thôi Các cổ xưa đã có câu Làm tớ thằng khôn Còn hơn là làm thầy thằng dại Làm thằng lính thì chỉ trông chờ Vào lớp đàn anh để ở gần Mà học hỏi kinh nghiệm của họ Mong lấy sự sống sót để trở về Đàn anh nhiều kinh nghiệm Dạy bảo cho đàn em được nhờ Còn đàn anh mà kém Thì đàn em chết như dạ, Đàn anh giỏi Thì đàn em cũng khôn như giận Nay cũng đã 2 năm rồi Ít nhiều có chút kinh nghiệm chiến đấu cho mình Cũng chẳng dám tự nhận Mình khôn Nhưng cũng có lẽ không còn dại nữa Mình ở với ông khôn Thì còn học hỏi được kinh nghiệm Và cửa sống sẽ rộng hơn Nay gặp đại đội trưởng ấm ớ như thế này Thì mình học được cái gì Mà không xuống trung đội Thôi xuống tôi, chứ nằm đây Nói thật Dễ có ngày chết oan lắm Quyết định như vậy Và tôi cũng quyết tâm thực hiện cho bằng được Không gì có thể cản nổi tôi Sau đó thì chúng tôi rút về cứ Ở núi Novi Rồi kết thúc vĩnh viễn những trận càn quét Ở khu vực âm len này Một tháng càn quét Lính lại sốt rét Lại ốm đau Rồi lại trồng mông lên Mà tiêm Queenie với nhau Lại vác súng đi bắn chim Kiếm cho đồng đội bắt cháo thịt Và cả đổi chó, đổi gà của dân Về cải thiện với nhau Sau khi đã ổn định đơn vị Được khoảng hơn chục ngày Thì nhân buổi giao ban buổi tối của đơn vị Có đầy đủ cán bộ của trung đội Tôi đã đề nghị được xuống trung đội chiến đấu Anh Hát có vẻ sững người với chuyện này Nhưng chỉnh và Thao thì đồng ý ngay Đồng ý là tốt Chứ không để tôi xuống trung đội cũng không xong với tôi Lúc đó anh Thào có nói vớt vát một câu làm cho tôi nhớ mãi Đồng chí ở trên đại đội bộ đã lâu nay xuống trung đội Chúng tôi cũng thấy ngại lắm Dù gì cũng là người ở đại đội bộ xuống Nên thế nào cũng có điều tiếng Nhưng thôi ý đồng chí đã quyết thì cứ xuống trung đội một thời gian Khi nào có lớp đi học đâu đấy chúng tôi sẽ cử đồng chí đi sau Thôi khỏi cần anh ạ Tôi cũng chẳng tham vọng gì đâu Học hành cũng chẳng để làm gì Vì tôi không có ý định gắn bó cuộc đời mình với quân đội Cứ khi nào quân đội cho về là tôi sẽ về Học làm gì cho tốn gạo của quân đội ra Tôi mát mẻ kháy đều anh Thao một câu Và khi biết tôi nói kháy thì anh im luôn Còn chỉnh thì biết rằng nói không lại được với tôi Nên đã chọn cách im lặng là thượng sách Anh hát thì có vẻ muốn giữ tôi lại nhưng không nói được câu nào vì xưa nay cái môn ăn nói cũng ấm ớ lắm, cứ lúng ba lúng búng mãi chẳng được một câu và diễn tả không hết được cái ý của mình muốn nói. Hôm sau thì tôi xách ba lô xuống trung đội 1 ở cùng với thằng Bình. Anh Phình quản lý cũng đã xin xuống trung đội cùng với tôi nên cả hai anh em cùng về trung đội 1. Tôi xuống trước chừng vài ngày, anh Phình xuống sau. Lúc đó thì trung đội 1 tập trung nhiều lính bầy hầy nhất của đại đội 2, dồn cả về đây. Trung đội 1 gần nhà của đại đội bộ nhất, chắc để dễ quản lý cái đám lính chày cối này. Tôi thì cũng không phải là loại lính chày cối bầy hầy, nhưng lại là cái loại ngang và ít nhiều cũng được anh em của đại đội 2 và có thể là cả tiểu đoàn 7 đã biết mà nể mặt. Lúc xuống trung đội, Lão Trình mới bảo tôi, May bỏ lại đại đội bộ cái khẩu AKM xuống dưới trung đội nhận chúng khác Tôi thì tôi thừa biết thằng cha này đã muốn khẩu AKM của tôi từ lâu rồi Súng này vừa nhẹ vừa bắn chính xác Lão rất thích mà chưa có cái lý do để vơ nó về mình Từ ngày lão này lên đại đội phó đã mấy lần sử dụng súng của tôi mang đi mà không hỏi tôi Tôi đã công khai tỏ thái độ không đồng ý rồi Nay lệnh nhân cái chuyện tôi xuống trung đội, lão định cướp khẩu AKM của tôi đây. Tôi thì gắn bó với khẩu súng đã gần 2 năm rồi, dù là khẩu súng vật vô chi vô giác thật, nhưng gắn bó với nó nhiều thời gian và nhất là trong những hoàn cảnh chiến đấu thì ít nhiều cũng sinh tình cảm. Không dễ để có thể rời xa nhau, và tôi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt nên tôi đã bóp chặt lại ngay. Đập tan cái ý định trước mắt Và mưu đồ lâu dài Chiếm đoạt khẩu AKM của tôi Thằng nào muốn chiếm khẩu súng của tôi Thì phải bước qua cái xác tôi đã Nói rồi tôi khoác ba lô Và khẩu súng xuống trung đội 1 Câu nói cuối cùng của tôi Trên đại đội bộ của đại đội 2 Đầy coi thường và thách thức Tất cả đã im lặng Nhìn tôi đi xuống trung đội Tức xui bọt mép mà không làm gì nổi Họ biết việc làm của họ hôm nay như thả hổ về rừng vì sau đây tôi không bao giờ đứng về phía những người như họ tôi không làm điều gì quá đáng nhưng cái gì cũng thế đúng thì thôi tôi xuống trung đội 1 cùng với anh em lúc này trung đội 1 chỉ còn 4 người thêm tôi nữa thành năm anh em mới đi viện mất hai người Th thằng Hiền là sĩ quan lục quân 2 là trung đội trưởng anh xuyên thương binh chưa đủ lại 31 phần thương tật là trung đội phó Anh này làm cán bộ trung đội từ ngày tôi mới về đơn vị và cũng chính anh Xuyên lên nhận tôi với thằng Bình về trung đội 2 ngày đó. Anh này chiến đấu thì thôi rồi, lì lợm vô cùng. Anh là người dân tộc Mường, nói tiếng Kinh còn chưa sỏi. Anh nói thì ấp úng như gà mắc tóc, cứ phải nghĩ mãi mới nói được một câu. Nhưng đã không nói thì thôi, nói câu nào thì đều chắc như đinh đóng cột. Cái thằng Thanh ụ mới là tiểu đội trưởng xạ thủ Trung Liên ĐPĐ lính Thái Bình 578. Giống tôi nó về đơn vị trước tôi chừng 24 giờ. Thằng này nó đã khoái tôi từ ngày mới về đơn vị. Hôm nay khi thấy tôi về trung đội 1 ở cùng với nó thì nó khoai lắm. Nó lăng rằng giống như ngày nào giúp tôi ổn định chỗ ăn ở, quét dọn cái sạp che làm chỗ nằm. Nó coi tôi như người đi vắng xa lâu ngày nay trở về nhà vậy. Còn cái thằng Bình Cứt, xạ thủ B40, tiểu đội trưởng với tôi thì chẳng nói làm gì. Lâu nay nó với tôi thì vẫn thế, xưa ở gần nhau, nay lại về ở cạnh nhau. Còn tôi sau 2 năm làm liên lạc đại đội, nay trở về trung đội 1, vẫn nguyên như thế. Bình nhất, chiến sĩ, nhưng được tạm phong, tiểu đội trưởng bằng mồm. Vì không lẽ trung đội 1 chỉ có 2 tiểu đội, Thêm tôi thì phải là tiểu đội thứ ba. Cả tiểu đội chỉ có một mình tôi, chứ không là tiểu đội trưởng thì là cái gì. Cái danh tiểu đội trưởng hảo, mấy thằng tự phong với nhau hoặc cán bộ đại đội phong bằng mồm cho lính thôi. Chứ làm gì có cái quyết định phong chức vụ cho ai. Duy nhất có mấy thằng đi học sĩ quan về thì mới có quyết định phong tiểu đội trưởng. Còn lại là cứ tự phong tạm thời, dùng tạm thời gian khi có tác chiến. Sau đó lại đá đít đuổi xuống, nếu không thì gắn cho cái mát là tiểu đội phó là cùng. Nói ra thì lại bảo là bất mãn, chứ quả thật tôi nghe cái chức tiểu đội phó cứ muốn đá vào mông cái thằng nào đó đã phong cái chức vụ đó. môn trung đội lúc bây giờ giỏi lắm, chừng 7-8 thằng. Trung đội trưởng, trung đội phó đã mất đứt hai thằng rồi, còn lại 5-6 thằng. Mới trung đội có 3 tiểu đội đi mất ba thằng tiểu đội trưởng còn lại có hai ba thằng thì chiến sĩ đời nó đi cho nó nhẹ nợ còn bầy đặt cho cái chức tiểu đội phó rồi nhìn xuống chẳng còn thằng nào đấy là một trung đội đông rồi đấy lúc hết người thì có mà trung đội trưởng trung đội phó xong là đã hết nhẵn rồi làm gì còn có cấp tiểu đội trưởng nữa chứ đừng có nói đến là tiểu đội phó với chiến sĩ tôi thì nói thật tôi chẳng màng cái chuyện cấp bậc chức vụ là cấp gì cũng được, miễn anh em sống với nhau chan hòa, tình cảm là được rồi. Khi tôi về lại trung đội 1 thì dù vẫn là binh nhất chiến sĩ, nhưng thằng Hiền là thiếu úy sĩ quan lục quân 2 bây giờ là trung đội trưởng nể tôi một vành. Tôi với nó bằng tuổi nhau, nó quê Nghệ An, nhập ngũ sau tôi 3 tháng và về quân đoàn 3. Ở đơn vị được một thời gian thì nó đi học sĩ quan đầu năm 1979. Nếu như ngày đó tôi có nghe anh Hồng đi học sĩ quan lục quân 2 thì có lẽ cũng sẽ cùng khóa với nó. Thằng này sau khi học xong thì đơn vị chuyển nó ra bên dưới phía Bắc. Rồi sau đó nó được điều động về quân đoàn 4 và về làm trung đội trưởng của đại đội 2. Nó đã không giấu giếm cái chuyện chưa từng có sát thực tế chiến trường nhiều bằng chúng tôi và rất nhiều cái cần phải học hỏi. Nghe chúng tôi kể lại những trận đánh trước kia, nó cứ ngồi há hốc mồm nghe. Như người ở hành tinh khác mới xuống trái đất vậy Nhưng ngược lại Nó lại rất có tố chất của một sĩ quan thời bình Nội vụ ngăn nắp sạch sẽ Sống rất quy củ Giờ giấc Chính nó là người đã quấy động phong trào thể dục thể thao Sinh hoạt điều độ ở đơn vị Và đẩy phong trào này lên sức mạnh Trong đại đội 2 của chúng tôi Một hôm nó vỗ vai tôi Rồi mời tôi ra một cái góc ruồng trước trung đội 1 Người nói chuyện Thẳng thắn, không úp mở, nó đi thẳng vào đề. Tao có việc này, muốn nói, muốn thực hiện ở trung đội 1 của mình. Tao tuy là thiếu ý trung đội trưởng, nhưng lại là người với đơn vị sau mày. Dù gì đi chăng nữa, anh em cũng nể mày hơn, nên tao rất cần sự ủng hộ của mày. Thì có chuyện gì thì mày cứ nói, nếu là chuyện đúng thì tao luôn ủng hộ mày. Cũng chẳng có gì quan trọng cả Tao muốn anh em mình bỏ thêm công sức ở ngoài giờ Hay những ngày nghỉ sửa sang lại cái nhà của trung đội 1 Rột nát quá rồi Sửa sang lại cái giá ba lô, giá súng Hay vách tường cần làm lại Cùng với nhiều thứ khác nữa Nếu mày không muốn làm Hay đi xin tranh thốt nốt của dân Thì thôi mày cứ ở nhà Công việc có chúng tao lo Nhưng mày cứ ủng hộ tao là được Ủng hộ qua đi chứ Mày làm tốt thì tao ủng hộ chứ chọc không Thế là ngay tối hôm đó chúng tôi họp chung đội 1 trên tinh thần Cùng nhau sửa sang lại doanh trại nơi ăn trốn ở của trung đội 1 Anh em ai cũng nhất trí cùng nhau chung tay cùng làm Thời gian được chọn là vào những giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ cùng làm Cơ mỗi lúc mỗi tí từ trẻ cái lạt buộc Rồi đi đến xin cái tàu tranh thốt nốt Đóng lại cái giá súng Buộc lại cái dây phơi rồi làm thêm cái bàn Lấy chỗ ngồi ăn cơm Chứ không phải ngồi trồm hỗm, chậu cơm ở dưới đất nữa. Mỗi lúc làm mỗi tí, làm mãi rồi cũng thấy hòm hòm, tương tất hơn. Thằng mình đi xin ở đâu được mấy cái cây mướp con về trồng, rồi đi lấy những cây ngọn tre hay chặt tre gai về để làm cái dàn mướp. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã có tới 5-6 cái dàn mướp, mỗi dàn tới cả trăm mét vuông. Mướp bò trên vách lên mái nhà, làm cho nhà của chúng tôi càng tiêm mát. Rồi quay thêm cái trái bếp để tiện việc đun nấu. Khi mùa mưa đến đi ra đi vào đỡ ướt, rồi đến san lại cái sân ở trước cửa nhà của trung đội 1 cho phẳng phiu đi lại đỡ lầy lội. Chiều chiều cứ sau giờ nghỉ chúng tôi lại lau súng, rồi gánh nước tưới mướp, tắm giặt rất là vui. Ai đó thích đá bóng, bóng chuyền thì lên sân của đại đội. Những ngày nghỉ lại rủ nhau ra dân mua bán đổi trác lấy đồ về cải thiện hoặc đi bắn chim, có khi bắn cả gà bắn chó của dân nữa. Mua đó không có ích thì kéo nhau lên mấy cái con suối cạn ở cách đơn vị chừng năm bảy cây số mà tát cá mang về để cải thiện. Rồi thì rượu tốt nốt tu vào say xỉn, thế là đàn ca sáo nhị rồi đập vản đập chiếu với nhau um ôm cả đêm. Anh em ở các trung đội khác thấy chúng tôi sống vui qua nên cứ muốn xin sang trung đội 1 sống cho vui. Về cái lão đông Donskye quân số của Liên Hợp Quốc lão chẳng thua quân số của trung đội nào cả đã mò về trung đội 1 đầu tiên. Hỏi cần xin rõ cứ lử lử sách malo về trung đội 1 ở với chúng tôi. Rồi những anh em khác cũng muốn về trung đội 1 nên một thời trung đội mở của chúng tôi không phải là dễ nếu muốn xin về đấy. Mặc dù các trung đội khác anh em cũng có bắt chước làm vậy Nhưng họ vẫn không thích bằng về trung đội 1 Sau cái vụ thu hoạch tới mấy tạ mướp Phải truyền lên tiểu đoàn bộ để chia cho các đầu đội khác cùng ăn Chứ đại đội 2 ăn không thể hết Thì cái tiếng vang trung đội 1, đại đội 2 đã khắp trung đoàn 209 Nhiều đoàn cán bộ trong trung đoàn về kiểm tra học tập trung đội 1 lúc đó Và sau này ngay cả đại tá tham mưu trưởng của quân đoàn 4 cũng xuống kiểm tra, khen ngợi anh em. Cái thằng Bình khéo tay đã tháo cái tấm tôn dựng vách tường ra, đập cho phẳng và chỉ với cái dùi cùn, dì tuyết cùng với cái lưỡi lê vừa là dao găm, chui bằng nhựa đen của súng M16 mà nó đã chặt tôn gò được một cặp thùng gánh nước với cái chậu giặt quần áo khá to trên đại đội bộ, thấy nó gò thùng hay quá. Nên điều động nó lên chuyên trách cái chuyện gò thùng cho đơn vị Cái thằng này ở nhà gia đình nó có cái nghề gò Nên nó làm rất chuẩn và nhanh Lúc đó nó lý do phải có thêm người phụ cho nó thì mới làm được Nên nó chọn tôi làm phụ cùng với nó Đơn vị thì đồng ý ngay Nên tôi cũng chuyển qua cái công việc gò thùng gò chậu cùng với thằng Bình Tính là vậy chứ nó đâu có cần tôi làm Nói lý do vậy để cho tôi trốn công việc của đơn vị Mà ăn rồi nằm ngủ Hoặc vác súng đi chơi Chứ gò giếc gì Tôi thì biết gì cái chuyện gò thùng với chậu Mà nói cho công bằng Nếu có muốn làm Thì cũng làm gì có dụng cụ mà làm Thế rồi ở trên tiểu đoàn Và đại đội khác cũng kéo tồn xuống đại đội 2 Nhờ gò thùng chậu Thế là cái thằng Bình thì gò Còn tôi từ cư đi chơi cả tháng liền Chẳng làm gì hết